Tôi chớp mắt hỏi thêm một câu thừa thái. Như thế tức là cả nhà anh không ai vào Nam à? Anh gật đầu rồi nói lảng sang chuyện khác. Và cũng giống như mọi lần, anh luôn luôn kết thúc câu chuyện bằng lời khuyên tôi nên chăm học. Có lúc anh vỗ bồm bộp lên trán và than. Đầu anh, óc anh lúc này nó làm sao ấy, học mãi không có nhớ nhất là là là, là môn sử địa. Những lúc mệt mỏi quá, anh thường leo lên giường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 Một hôm đường đi dạy võ về, mặt mũi rất ưu tư. Tôi thấy anh vào phòng quăng cái túi vải đựng đôi găng tay rồi bước ra hè đứng trầm ngâm nhìn ra bờ giếng. Tôi chạy lại hỏi thăm, anh chỉ gượng cười rồi lắc đầu. Một lúc sau đường sang phòng anh Long, mời đến nửa giờ mới trở về buồng lấy sách ra đọc. Tôi đoán đường có chuyện lo nghĩ nhưng ngại không dám hỏi. Sau bữa ăn tối tôi ra sân chơi, thấy anh Long bừng công đức trả qua buồn tôi. Ngạc nhiên tôi chạy vào xem.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 Tôi không có ý kiến gì, chỉ thầm nghĩ trong bụng, chẳng biết ai sẽ dạy ai một bài học. Tôi cũng đoán như anh rằng, chẳng phải vì ngưỡng mắt hay tử ái mà đường đòi thượng đại, chỉ vì anh cần tiền mà thôi. Dễ mắt tôi dĩ nhiên, đường là một thanh niên to khỏe lực lưỡng, nhưng anh ăn không đủ no lại chẳng thích tập dượt bao giờ, làm sao chịu nổi một hiệp đấu trên võ đài. Tôi lo cho đường sẽ gặp nạn, sinh nghệ tử nghiệp, nhưng rất may là lần đó, đường nghe lời anh long Bỏ ý định khi tên thi đấu. Sa nhà được 2 tháng, một hôm tôi đón Sa Bút về thăm gia đình, nhân tiện xin tiền mua thêm mấy cuốn sách toán chuẩn bị cho niên học tới. Sế chiều, tôi trở lại căn nhà thuê, đẩy cửa bước vào, giật mình thấy Đường đang ngồi nói chuyện với Cô Chi, con gái bà Tư nấu cơm tháng. Cô Chi hoảng hốt đứng bật dậy, chớp mắt nhìn tôi lo lắng. Tôi cũng đứng lặng mấy giây